Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net trường 893, không ngờ lần này ra ngoài du lịch nửa đường đúng coi như là đến đúng rồi. Muốn tăng cấp sức mạnh linh, thức không dễ dàng, cần có cơ duyên, thứ này không giống như chân khí, có thiên tài địa bảo, có linh khí trời đất là có thể tăng cấp. Đúng là niềm vui bất ngờ, càng không ngờ trong mộ của... Vũ hầu lại tồn tại sức mạnh như linh thức, hoặc nói là sức mạnh tinh thuần. Ngay lúc tâm trạng Dương Bách Xuyên đang rất tốt, phía sau đã vang lên tiếng của Ruth, dê tiên sinh, xin giúp. Tấm ảnh giúp tôi, cô ta lại Dương Thành dê rồi. Có điều lúc này tâm trạng Dương Bách Xuyên tốt, không để ý, vô thức quay đầu nhìn Ruth, một giây sau Dương Bách Xuyên lại có ánh mắt phức. Ta Thiên Phúc, thứ ba của Kinh Nguyên Thần đã xuất hiện, anh cũng đã phát hiện bí mật của cô gái rút nước Pháp. Dương Bách Xuyên vẫn luôn cho rằng Ruth là một người bình thường, trong cơ thể không có năng lượng. Lúc này anh dùng linh thức quan sát, đột nhiên phát hiện ra mắt và linh thức dung hợp có cảm giác con người hòa vào thiên nhiên. Trước kia linh thức quan sát sự vật và phản ánh lại thông qua não bộ, Bây giờ trực tiếp dùng mắt là có thể đạt được hiệu quả, cảm giác trực quan và rõ ràng lập thể như vậy còn chính xác hơn. Ngoài ra còn có thể nhìn xuyên thấu như hỏa nhãn kim tinh, trong mắt Dương Bạch Xuyên, lúc này trong cơ thể cô nàng rút người pháp thật sự không có bất kỳ năng lượng nào, nhưng trong đầu và trong máu của cô ta lại ẩn giấu bí mật Thế nên Dương Bách Xuyên biết rằng mình đã phát hiện ra bí mật của đối phương. Lúc này cõi lòng anh chợt rét lạnh, kẻ theo dõi anh từ lúc rời khỏi Thần Long Đàm đến, giờ chắc chắn là Ruth, ban đầu anh còn cảm thấy tất cả chỉ là trùng hợp, bao gồm cả việc trong tay cô ta có ảnh chụp chung với Liễu Linh Linh, nhưng bây giờ xem ra đây không phải là trùng hợp, nếu là một người bình thường thì không sao hết. Nhưng mấu chốt là rút, không phải người bình thường. Dương Bách Xuyên nhìn thấy trong máu cô ta có một dòng năng lượng đang lưu truyền, rõ ràng năng lượng dung hợp vào máu, thoạt nhìn không yếu. Ngoài ra, trong đầu cô ta có một viên tinh thể màu máu phát sáng to bằng hạt đậu tương, có vẻ như nó tương hỗ với năng. Lượng huyết mạch trên người cô ta, ban đầu anh không phát hiện ra. Dù đã kiểm tra nhiều lần đều không thấy gì, thật không ngờ trong huyết mạch của cô ta lại có năng lượng tồn tại. Nói cách khác, root là một dị năng giả đặc biệt vô cùng mạnh. Chỉ như vậy mới có thể tránh được sự kiểm tra bằng linh thức của Dương Bạch Xuyên, hiện tại linh thức của anh đã thăng cấp sau khi hấp thụ năng lượng bay ra từ Lăng Mộ Vũ Hầu. Sau khi linh thức dung hợp với mắt Anh vừa liếc mắt đã nhìn thấu tình trạng của Ruth, Dương Tiên Sinh. Lúc này Ruth lại cất tiếng gọi, "Các bạn đang nghe truyện trên website, truyện tình yêu.net."